Chào các bạn mời các bạn nghe tiếp câu chuyện đa tỉnh kiếm khách vô tình kiếm phần 110 hồi 54 lấy giả làm thật phần tiếp Thượng quan Kim Hồng bật cười nói <cười> nhưng đây không phải là thanh kiếm của ng nếu dùng thanh kiếm này thì người sẽ giết được ng thôi đấy anh kiếm lại nóii lên thanh kiếm vùng trở ngược thương quan Kim Hồng nắm chặt mũi kiếm Trao cán kiếm cho Tiểu Phi và cười nói Nếu ngươi không tin Thì cứ thử mà xem Tiểu Phi chưa đưa tay ra Nhưng từ bả vai của hắn Những đường gân cốt đã nổi lên Hắn chợt phát xác ra rằng Đứng trước con người này Hắn bỗng trở thành bị động Trước mặt những người khác Từ trước đến giờ Hắn chưa hề có cảm giác như thế ấy Hắn chợt nghe như bắt đầu buồn nôn Làm sao hắn có thể thu lấy thanh kiếm ấy cho được Nhưng cuối cùng rồi hắn vẫn đưa tay Nhưng cán kiếm đã bị một người khác cướp lấy Một bàn tay như ngọc chuốt Lâm tiền nhì nước mắt sắp chảo ra Anh định giết người này à? Anh có biết người này là ai không? Tiểu Phi hỏi Hắn là ai? Lâm tiền nhì nói Ông ấy là ân nhân của tôi Ân nhân? Lữ Phụng Tiên bức bách tôi Rằn vặt tôi Tôi định tự tử Thì ân nhân đây cứu kịp Giá như Giá như chế một chút thì Nước mắt nàng trào ra Nàng không nói được hết lời Tiểu Phi xuôi tay sửng sốt Lâm Tiên Nhi lau nước mắt Tôi nghĩ rằng Anh nhất định sẽ vì tôi mà báo đáp ân sâu Nhưng bây giờ Thượng quan Kim Hồng vụt nói Xác nhân Nó vốn cũng là vấn đề báo đáp Lâm tiền nhi quay phát lại Ông Ông muốn bảo hắn giết người ư Thượng quan Kim Hồng nói Hắn thiếu nợ ta một cái mạng Thì tại sao Hắn lại không thể lấy mạng người khác Để mà thế vào đó chứ Nhưng ông cứu tôi Chứ đâu có cứu hắn Tiểu Phi cắn răng nói từng tiếng một Nàng thiếu Ta chẳng Thượng quan Kim Hồng hỏi Người chưa từng thiếu nợ ai chứ Tiểu Phi đáp Không hề Thượng quan Kim Hồng hỏi tiếp Người định lấy mạng ai để báo đáp cho ra đây Tiểu Phi nói Bất cứ ai chỉ trừ một người thôi Thượng quan Kim Hồng hỏi Trừ ai Tiểu Phi đáp Lý Tẩm Hoàn Thượng quan Kim Hồng cười nhạt <cười> Người không dám giết hắn à Ánh mắt của Tiểu Phi lộ đầy nỗi thống khổ, hắn nói ngập ngừng. Ta, ta không dám, vì ta thiếu nợ hắn quá nhiều. Thượng quan Kim Hồng cười nói. <cười> rất tốt, rất tốt. Tiểu Phi hỏi. Nhưng ông bảo tôi giết ai? Thượng quan Kim Hồng đáp. Được, người hãy theo ta. Đêm đã phủ màu đen, Tiểu Phi không còn giắt tay Lâm Tiên Nhi nữa. Hắn đang nghe thấy một cảm giác bất an Hắn trượt cảm thấy bước chân của Thượng quan Kim Hồng Có một nhịp điệu hết sức lạ lùng Thượng quan Kim Hồng không hề quay đầu lại Nhưng hắn vẫn quan sát Tiểu Phi Không sót một tí nào Tiểu Phi cảm thấy như thế ấy Trong lòng Tiểu Phi chợt nghe thấy Một áp lực nặng nề Một áp lực mà hắn không thể hình dung Bên ven trời đã chấp nhoáng những vỉ sao Gió thổi mạnh bốn phía đồng trống rỗng Không nghe một tiếng động Những côn trùng ở dầm dĩ đã làm cho khoảng trời đất thêm vẻ thê lương. Trong khoảng trời đất mênh mông ấy, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân. Tiểu Phi chờ cảm thấy tiếng bước chân của hắn bỗng dưng cùng với tiếng bước chân của Thượng quan Kim Hồng hòa chung một nhịp. Từng bước, từng bước, một ăn nhịp. Và một điều lạ lùng hơn nữa là dấu chân hắn không dụ ý, nhưng vẫn trồng lên dấu chân của Thượng quan Kim Hồng không sai chút nào. Tại sao? Tiểu Phi không hề nhìn xuống Thượng quan Kim Hồng cũng không hề nhìn xuống Không ai chờ đợi Không ai bước theo Nhưng tự nhiên lại hòa hợp một cách lạ lùng Vậy là do hấp lực của ai? Tự nhiên đó là hấp lực của người đi trước Của thượng quan Kim Hồng Hấp lực đó đã thu hút bước chân của Tiểu Phi Tiểu Phi thử làm một chuyện đo lường Hắn bước nhanh hơn Thượng quan Kim Hồng cũng bước nhanh hơn Hắn bước chậm lại Thượng quan Kim Hồng cũng bước chậm lại Trước sau như hình với bóng Hai người dính chặt vào nhau Ban đầu Thượng quan Kim Hồng hình như cố ý làm cho hòa hợp Nhưng về sau Tự nhiên Tiểu Phi phải theo Bàn tay của Tiểu Phi bắt đầu dịn mồ hôi Cũng không hiểu tại sao Tiểu Phi chờ cảm thấy cách đi này Rất thong rong, rất khoan khoái Hắn cảm thấy hình như tâm thần hắn Cũng thong rong Sự thong rong đó có thể giải thích rằng Hắn không phải dụng lực Dụng trí Và trí lực đã do người chủ động Lâm tuyên nhi cũng bắt đầu phát giác Mặt nàng chợt hơi đổi khác Nàng đã có vẻ không bằng lòng Tiểu phi là của riêng nàng Phải do nàng chế ngự Phải do nàng sai khiến Hắn không được thuộc về ai Nàng không bằng lòng để cho ai cướp hắn Kinh vô mạng hãy còn đứng đó Hắn vẫn đứng y ngay chỗ hắn bị thượng quan kim hồng bọc rơi Bóng xế hoàng hôn Đêm xuống rồi sáng lên với những vì sao Hắn vẫn đứng như trời trồng Con người hắn không hề di động Mắt hắn không hề di động Hắn đứng thật thẳng Đôi mắt hắn hình như chân chân Như nhìn vào khoảng trống Hắn nhìn theo hướng mà thượng quan kim hồng Vừa mất hút khi nãy Hình như hắn đợi trong Hắn mong có sự trở lại Hắn mong có một sự quay về Không phải của con người Mà là của lương tâm Bây giờ thì bóng của Thượng quan Kim Hồng xuất hiện. Vẫn y nơi mút con đường khi nãy, nhưng là một cái bóng càng phút càng đậm và lớn hơn. Ánh mắt của kinh vô mạng tuy không sáng lé, nhưng hình như có người hơn. Hắn thấy chiếc nón rộng vành, hắn thấy màu áo, hắn thấy dáng đi. Hắn thấy trong tay Thượng quan Kim Hồng có một thanh kiếm, khanh kiếm chớp ngời. Và sau cùng, hắn thấy tiểu phi. Giá như người khác đứng từ xa nhìn lại, không ai không nói đó là thượng quan kim hồng và kinh vô mạng Vì dáng đi của họ hòa nhịp lạ lùng, lối hòa nhịp sập khuôn, cũng như kinh vô mạng dạo nào Không ai có thể tưởng tượng, bây giờ bước đi của tiểu phi lại thay vào vị trí của kinh vô mạng Đôi mắt kinh vô mạng vụt tối sầm, thứ tối của một đêm đen không trăng không sao Thứ tối của bầu trời trước giờ thắp sáng, lạnh lùng, trống giống Ai nhìn vào đôi mắt của kinh vô mạng bây giờ cũng có thể thấy một sự vắng lẳng đến lạnh lùng. Một sự bỏ trống mà cả sinh mạng cũng không còn thấy bóng. Cái sống đã không mà cái chết cũng không, không có hoàn toàn. Thượng quan Kim Hồng càng lúc càng gần và cuối cùng dừng ngay trước mặt hắn. Tiếng mắt của thượng quan Kim Hồng nhìn về phía xa xa. Hắn không nhìn kinh vô mạng. Tiểu Phi cũng dừng lại. Thượng quan Kim Hồng vụt đưa tay rút thanh kiếm đeo nơi hông kinh vô mạng Và nói thật chậm Thanh kiếm này chắc ngươi không còn dùng nữa Kinh vô mạng đáp Phải Giọng nói của hắn dễ sợ Vì thanh âm không giống như thanh âm của người sống Trên tay trái của thượng quan Kim Hồng Hãy còn nắm mũi kiếm của tiểu phi khi nãy Hắn đưa cán kiếm về phía kinh vô mạng Thanh kiếm này cho ngươi Kinh vô mạng chậm chậm đưa tay tiếp lấy Tượng quan Kim Hồng nói Bây giờ Ngươi dùng thanh kiếm nào Cũng không có gì phân biệt cả Hắn bước ngang qua Từ trước đến sau Hắn không hề nhìn kinh vô mạng Lâm Tiên Nhi nhìn kinh vô mạng nhảy miệng cười. cười Chết Cái đó bộ khó lắm sao à Một vầng mây đen áng mất tròm sao Từ không gian Một tiếng sách đinh tai Mưa ảo ảo chút xuống Kinh vô mạng vẫn đứng chơ chơ Toàn thân thể hắn ướt đầm đề Tóc hắn, đầu hắn, mặt hắn Nước chảy ròng ròng Không biết trong nước mưa ấy có nước mắt hay không? Không, kinh vô mạng không có nước mắt Người này thường không chảy nước mắt Thường thường chỉ là máu Kiếm, thanh kiếm thật mỏng, thật bén và thật nhỏ Cũng là thứ kiếm không có ngáng nơi tay Không có gió nên ngọn đèn thật thẳng Từ thanh kiếm ánh sáng chấp ngời ngời Cửa đóng im lình Bên ngoài trời đang mưa Nhưng gió chẳng lọt vào Tiểu Phi đứng thẳng dưới ngọn đèn Hắn nhìn thanh kiếm không hề chấp Thượng quan Kim Hồng nhìn như sói vào mặt hắn Người xem thanh kiếm này ra sao? Tiểu Phi nói Tốt, rất tốt Thượng quan Kim Hồng hỏi So với thanh kiếm trước kia của ngươi thì sao? Tiểu Phi nói Càng nhẹ hơn nhiều Thượng quan Kim Hồng vụt giật lấy thanh kiếm Dùng hai ngón tay kẹp mũi kiếm Uốn thanh khua lanh lạnh Tiếng thép ngân dài không dứt Tiếng thép thật trong Đôi mắt của Tiểu Phi hừng lên ánh lửa Thượng quan Kim Hồng nhắc môi cười hỏi So với thanh kiếm trước kia của ngươi thì sao Tiểu Phi đáp Uốn cong như thế sẽ gãy ngay Thượng quan Kim Hồng loáng tay lên Ánh kiếp chớp người Tránh trà đặt trên bàn bị tiện làm đôi Chén trà bị tiện thật gọn, không một chút bợn miếng rơi ra Y như người ta chém vào cục bột Tiểu Phi buột miệng kêu lên Tốt, quá tốt Thượng quan Kim Hồng chậm rãi nói Quả là thanh kiếm tốt Tuy nhẹ nhưng sắc, tùy mỏng nhưng dẻo Cứng mà lại mềm, mềm mà lại dẻo Như là thanh kiếm tự tay Cổ đại sư nhà luyện kiếm duy nhất biết pha kim loại rèn riêng cho kinh vô mạng vậy Hắn cười cười nhìn Tiểu Phi và hỏi. Kiếm pháp của người phản vất như kiếm pháp của kinh vô mạng. Tiểu Phi đáp. Có vài điểm giống nhau. Thượng quan Kim Hồng nói. Vậy hắn tuy có độc và giữ nhưng không ổn định và chính xác bằng người được. Vì thế người có thể đợi. Còn hắn thì không thể. Vì thế thanh kiếm này thích hợp với người hơn. Tiểu Phi trầm ngâm hỏi lại. Đây là thanh kiếm của tôi. Thượng quan Kim Hồng đáp Kiếm vốn vô chủ Ai có tài là được Thượng quan Kim Hồng trao thanh kiếm cho Tiểu Phi Và cười lớn <cười> Bây giờ kiếm này thuộc về ngươi Tiểu Phi chầm ngâm một lúc Và hắn lại mua một câu đồng nghĩa Đây là thanh kiếm của tôi Thượng quan Kim Hồng nói Chỉ có thanh kiếm đó Người mới có thể giết người Chỉ có thanh kiếm đó Mới thật là thanh kiếm của ngươi Hắn vụ cười xòa Cũng có thể Khi có thanh kiếm đó Người mới giết được ta Tiểu Phi đứng làm thinh Thượng quan Kim Hồng lại nói Người thiếu nợ ta Vì thế cần phải vì ta mà giết người Vì thế Ta mới trao cho người thanh kiếm giết người Đó là chuyện công bằng Tiểu Phi nắm chặt lấy thanh kiếm Thượng quan Kim Hồng nói tiếp Tốt Rất tốt Có được thanh kiếm đó Ngày mai người sẽ đi trả nợ cho xong Tiểu Phi Hồng Ông bảo tôi giết ai Thượng quan Kim Hồng chậm rãi người mà ta bảo ngươi giết Tuyệt nhiên không phải là bằng hiểu của ngươi Nói xong câu đó Hắn bỏ ra ngoài Bên ngoài tiếng hắn hãy còn lồng lộng Hai người ấy là khách của ta Trước buổi chiều ngày mai Không một ai được phép làm phiền họ